Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Kami Audio. Tại đây chúng ta có thể sẽ chia cùng nhau những mối chuyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện Audio Ai hiểu được lòng em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyền được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 63: Ai có thể nhìn thấu? Sen Nhân Ly vẫn ở cùng tầng ngã trở, cô cũng biết Kỳ thực cô nói cái gì cũng vô ích Không có ý nghĩa gì cả Nhưng cô vẫn muốn ở bên tầng ngã trữ Muốn tầng ngã trữ biết Hiện tại cô ấy không chỉ có một mình Vẫn còn có người bên cạnh Giang Nhân Ly nắm chặt tay tầng ngã trữ Không nói gì Tầng ngã trữ rất bình tĩnh Nhưng Giang Nhân Ly muốn cô có thể khóc lớn lên Nhìn thấy tầng ngã trữ yên tĩnh ngủ trên xương Cô mới ra khỏi phòng Cầm điện thoại gọi cho mẹ tu lăng Hôm nay em không về nhà Giọng mẹ tu lăng nghe không ra có ý gì Trời mưa sao Em gọi điện chỉ để nói với anh một chuyện nhỏ như vậy Giang nhân ly mặc kệ lời mẹ tu lăng Sao anh không hỏi nguyên nhân Dù sao em cũng không phải chạy trốn Giang nhân ly hít sâu Được rồi em cúp máy Khoan đã Gì nữa Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa Đi ngủ như kéo rèm cửa Mặt nhiều một chút không cảm lạnh Xe nhân ly lúc này mới lộ ra tiếu ý Em không phải trẻ con Biết tự chăm sóc mình Xe nhân ly tắt điện thoại Tâm tình thoải mái hơn rất nhiều Cô sai người liền trong thảy tầng ngã trữ đột nhiên không biết nên nói gì Tầng ngã trữ trái lại vừa cười vừa đi tới Nhân ly ừ. Chờ mình xin lỗi vì những lời lần trước Cậu đừng để bụng Giang Nhân Ly kéo tầng ngã trưởng ngồi xuống Mình không để bụng đâu Lúc ấy tâm tình cậu không tốt mà Tầng ngã trưởng cũng không nói thêm Cô mở tivi lại một bộ phim theo khuôn sáo cũ To những diễn viên nổi tiếng Nhưng cũng không khiến hai người bọn họ Cảm thấy hứng thú Không biết vì sao Giang Nhân Ly thích những diễn viên mới xuất đạo hơn Vì không quen biết Nên cảm thấy chân thực giai nhân Ly nghĩ mình chính là một tục nhân. cô xem duy nhất một bộ kịch truyền hình Tiêu Thập Nhất Lan nói về một hiệp sĩ cấp của người sao chi cho người nghèo gặp được con gái đã xuất xá của Liên Thành Bích, Thẩm Bích Quân sau đó nảy sinh tình cảm. cô ấn tượng sâu sắc nhất chính là hai cảnh. cảnh thứ nhất là lúc Liên Thành Bích gặp nàng Thẩm Bích Quân cầu xin Tiêu Thập Nhất Lan mang cô chạy và mật thất. Tiêu thập Nhất Lan muốn cười tuyệt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nàng là không thừa tuyệt nổi. Cô ở trong vòng tay tiêu thập Nhất Lan, hắn sợ sàng muốn vươn tay ra ôm cô, nhưng lại thu hồi. Sự bọn họ có muôn vẹn cắt trở, hắn không dám vượt qua, tuy rằng hắn có thể liều mình bảo vệ nàng. Cảnh thứ hai là cảnh vài năm sau, tiêu thập nhất Lăng trở về, nhưng mang theo một người phụ nữ có thai, hơn nữa trước mặt Thẩm Bích Quân còn tỏ ra ân ái, khiến nhân ly đỉnh đài liền cười. Một người đàn ông cố ý tỏ ra ân ái trước người phụ nữ. Một người đàn ông cố ý tỏ ra ân ái với người phụ nữ trước mặt một người phụ nữ khác. Đây là vì cái gì? Càng xem Càng tầm thường nữa là cô lại thích xem phim thơ ngay. Bộ phim này diễn xuất của Lâm Y Thần thu hút rất nhiều người. Giang Nhân Ly cũng không biết mình đã xem bao nhiêu bộ phim, nhưng mỗi lần đều có chút cảm động. Những bộ phim này đều không có nam phụ nữ phụ, mà cho dù có thì cũng không làm ảnh hưởng đến nam nữ chính. Có lẽ vì chính điều thường tỉ này mà Giang Nhân Ly lại thích những bộ phim có sự xuất hiện của Tiểu Bạch. Năm cô học năm thứ hai cao trung, bắt đầu từ một nụ hôn hai công tiếng hơn nữa điều chiếu vào. Chủ nhật hàng tuần, cô sẽ tìm anh nợ lý do để được ra ngoài xem phim chiếu trực tiếp. Nhưng ngay từ tập đầu tiên, cô đột nhiên không thích nữa, sau đó khóc lớn một hồi. Giống như đàn được yêu, đột nhiên phát hiện người mình yêu không yêu mình nữa. Cứ như vậy cô khóc. Như vậy cũng chưa phải là thầy thảm nhất Bực mình hơn cả chính là lúc cô học đại học Vì buồn chán mà xem bắt đầu từ một nụ hôn phiên bản hang Vừa xem cô liền hối hận Bởi vì cô phát hiện Tuy rằng nữ chính ngốc nhất Cũng không biểu lộ hết ra ngoài Nhưng lại được một điểm đó là đáng yêu Hơn nữa, nam chính này lại đúng là cái kiểu mà gian nhân ly thích Cô trước đây không thích xem phim hang nhưng hiện tại vừa xem một tập liền thích bộ phim này. Đây là quá trình đến với phim truyền hình của cô. Kỳ thực, tầng ngã trựa còn bị thương hơn cô. Hồi học cấp 3, tầng ngã trựa chính là dạng học sinh không chăm học, chỉ thích lên mạng. Ngày đó, có một vị phụ huynh đến quán Internet tìm con mình. Thấy con mình đang ngồi lên mạng thì tức giận đập vỡ máy tính. Chủ quán liên gọi 110 báo cảnh sát. Thật xui xẻo là... Cần ngã trưởng nam ấy mới có 17 tuổi, chưa đủ tuổi để ra quán nét lên mạng. Cảnh sát liền tranh thủ kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách hàng, phát hiện cô còn chưa đủ tuổi vị thành niên, cho nên bị cảnh sát bắt lên xe. Lúc ấy thời dịp cảnh sát mới quay đầu đi, cô liền nhanh chóng bỏ chạy. Sau này nghĩ lại cảm thấy thật khó tin, đúng là trong lúc cấp bách cái gì cũng dám làm. Lúc ấy nếu bị tấm về đồn Thì chắc chắn sẽ bị mời phụ huynh và giáo viên đến Có điều, tối đó cũng rất khổ sở Mưa lớn không nói làm gì Cô phải một mình ngồi trong góc cầu thang Trên tầng cao nhất của một to nhà Ngồi suốt một đêm Thật sự là chưa bao giờ rèn nan như vậy Giang nhân ly và tầng ngã trữ nhìn nhau Chúng ta xem gì bây giờ? Phim truyền hình hiện tại thật cho người ta buồn nôn nhất là mấy bộ phim đài loan kia. Tần Ngã Trử đi tìm một CD, Sang Nhân Ly ngồi một mình cười đứng lên. Một bộ phim rất lâu rồi, Trường Quốc Vinh và Mã Diễm Phương hợp tác, sòn khấu. Tần Ngã Trử và Sang Nhân Ly đều bị đá kích rồi, bọn họ là muốn xem phim kinh dị, kết quả là bị nội dung bộ phim làm cho mất hứng. Sau đó bọn họ xem xét chết vùng quê chuyện là một gã đã có vợ nhưng ham vinh hoa phú quý muốn cưới tiểu thư nhà giao nên đuổi vợ mình đi. có điều vợ hắn cũng chẳng phạm sai lầm gì cho nên hắn không thể tìm cớ đuổi đi được. hắn liền dựng kế hoạch hại chết vợ mình. sau đó cô ta biến thành quỷ dữ. sền nhân ly và tần ngã trữ lần thứ hai thất vọng. hay là thay bộ khác. sền nhân ly mệt mỏi. vậy cậu hét cho mình nghe đi. Cậu muốn nghe bài gì? Cho em thêm một lời hứa hẹn Giới nghệ sĩ hoa ngữ vẫn còn lưu hành ca khúc nổi tiếng này của Vân Thương Hiện tại tuy rằng cô đã không rõ tung tích Nhưng tên của cô không ai là không biết đến Đây là ca khúc cô đã lấy làm ca khúc chủ đề trong album đầu tay năm cô xuất đạo Lúc mới 18 tuổi Khiến cô ngay lần đầu tiên đã trở nên nổi tiếng Vân Thượng hot 10 năm liền Cà khúc này cũng hot 10 năm, tầng ngã chữ nhẹ giọng ngâm nga. Anh nhận một món quà không rõ ràng, em làm bộ như không thấy. Anh cố ý âm mưu, anh nói di động hết pin. Em gọi điện cho anh, anh nói có chuyện gấp phải đi. Em thận thờ nhìn di động, em biết cô ấy luôn ở trong lòng anh. Anh có thể đã quên mất, lời thề non hẹn biển kia cho em thêm một lời hứa hẹn, em sẽ tin tưởng anh, mặc kệ lòng em đang đau đớn, yêu vẫn nhiều hơn hận. cho em thêm một lời hứa hẹn, nói anh yêu em, cho dù là giả dối, lòng em vẫn sẽ nhẹ nhàng, so với lời chia tay còn tốt hơn nhiều lắm. Thiên Nhân Ly cũng chỉ là muốn qua lo, dùng cách này giúp Tần Ngã Trử xả giận hơn một chút. Ví dụ như sở thích viết nhật ký của cô Có điều cô viết nhật ký Thật sự là không có lấy Một chữ nghiêm túc Cô viết rất linh tinh Có khi chỉ đơn giản vẽ một bức tranh Chính là để trút bực dọc Mặc kệ là mình có nhận ra là cái gì hay không Tần ngã trữ Cũng hiểu được ý của Giang Nhân Ly Cô thở dài Lúc mình quyết định đi thăm anh ấy Chính là lúc mình đã buông tay Mình biết Cô biết tầng ngã trữ kiên cương Biết cô ấy dũng cảm Tầng ngã trữ nhướng mai Hạnh phúc của mình đã không trọn vẹn Cho nên cậu nhất định phải đòi được hiểu không? dây nhân lì nghiêm túc cực đầu hay xem ra việc này cũng không phải chuyện của một người là mình Cậu đừng có tỏ ra mình không thèm quan tâm như thế Ai thích bị người khác thừa ơ chứ Cậu tỏ ra mềm yếu một chút Mẹ Tô Lăng căn bản là sẽ hết cách với cậu. Sao mà cậu nói như cái gì cũng hiểu vậy chứ? Xem cậu vừa gọi điện thoại là biết, cười rất hạnh phúc. Cút ra một bên, muốn chết à? Hai người lại bắt đầu nháo nhau. chương 64, Tết Âm Lịch Mẹ tu Lăng mang theo một va nhỏ, đứng lại chờ gian nhân ly rõ ràng từng bước đi tới, dáng vẻ giống như sợ sẫm phải còn kiến vậy, sắc mặt cô không tốt. hỏi cô cũng chỉ nói là đau bụng, không biết đau thế nào, chỉ cảm thấy khó chịu. chàng nhân ly không muốn đi về biệt thự nhà họ xen, nghĩ thế mẹ con bạch thanh hà đã cảm thấy đau đầu. xe nhân ly lúc đầu còn không có chú ý, lúc này mới phát hiện anh đã đợi xe. cô nở nụ cười, cảm thấy bớt khó chịu hơn hẳn. Hoàng Tư Liên chuẩn bị một bàn ăn lớn lễ đón năm mới nhất định phải có đủ bốn thứ gà, vịt, thịt, cá tượng trưng cho năm sau mọi việc thuận lợi Mẹ lần nào cũng chuẩn bị nhiều món như vậy Xen Nhân Ly cười còn có món thịt nhồi cà chua mà cô thích cô vương tay ra gấp Cô thích nhất Hoàng Tư Liên ở điểm này tuyệt đối không phải chỉ có ngày lễ thích mới làm nhiều món như vậy Nếu như chỉ có món ăn mặn Cô dám cam đo là sẽ chàng cơm với nước sôi mà ăn Hồi ấy thật đúng là thê thảm Hoàng tư liên nhìn bộ dạng tham ăn của cô thì rất hài lòng Ăn từ từ, thích ăn gì chỉ cần nói với mẹ, mẹ sẽ làm Con muốn ăn trứng rào hẹ Cô rất thích ăn rau hẹ Mỗi lần đi ăn đồ nướng đều sẽ cho vào một ít Có điều số lần cô đi ăn đồ nướng lại rất ít Ngày mai mẹ sẽ làm Hoàng tư Liên thật sự rất thích sang nhân ly Mẹ tu lăng tâm tình rất tốt Mẹ, mẹ chịu cô ấy quá rồi Cô ấy sẽ ở lại đây không đi nữa đâu Vậy không phải là kẹn tốt sao Hai con ở đây Chúng ta cũng quên đi mình đã ra Bà mẹ thấy mình là còn có ít Ít ra cũng có thể nấu cơm cho hai đứa Sang nhân ly không vui Mẹ, như vậy thật đúng là dùng người ta không đúng chỗ rồi Mẹ chỉ hào thấy thái độ của mẹ tu lăng Ông si tư một chút mới thỏa mãn cười Hoàng tư liền lắc đầu Hai đứa ấy à Chính là không thích chúng ta Sinh con rồi có phải tốt không chứ Bà có chút đau lòng Cho dù hai đứa không thường xuyên về Thì cũng phải cho bà mẹ một đứa cháu Thật là không biết thông cảm cho người già Mẹ tu lăng ho khen một cái Cái này thuận theo tự nhiên Mẹ Chí hạo thế mẹ Tu Lăng không còn chống cự, coi như không tôi Ngồi ăn cơm còn nói nhiều như vậy. Cho bà một ngày nói chuyện phím chắc cũng không hết. Hoàng Tư Liên không nói nữa. Giang Nhân Ly rất thích những lúc bọn họ ở chung thế này. Tuy rằng, mẹ Chí hạo thoạt nhìn rất nghiêm túc. Kỳ thật ngũ quen mẹ Tu Lăng rất giống mẹ Chí hạo Nhưng lại không sống hoàng Tư Liên một chút nào. Có điều hoàng Tư Liên lại rất yêu thương anh. Ăn cơm xong, vẫn như cũ, mẹ chí hạo xem chương trình từ Tất Niên, Hoàng Tư Liên ngồi bên cạnh ông, bọn họ cùng nhau xem, cùng nhau bình luận tiết mục nào hay, tiết mục nào dở. Sàng Nhân Ly liếc mắt đảo khoa thấy MC micro hỏi một cô gái về các dòng họ của Trung Quốc, tuy rằng nói là tuyên truyền văn hóa Trung Quốc, nhưng cô nương này lại mất vài phút mới nói được, còn không biết làm thế nào. Mẹ tu lăng không có gì hứng thú Lập tức là kéo sang nhân ly đi ra Mẹ chí hào như là có mắt sao gái còn cái lớn rồi sẽ không phải là con của mình nữa Vừa rồi ai còn nói tôi Chọn ngồi buôn chuyện cả ngày cũng không hết Ông thì khác sao Chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài Chứ cũng sáu ngàn tôi thôi Hoàng tư liền nói Mẹ tu lăng nhìn sang nhân ly Qua bên kia xem đi vậy Xe nhân ly vẻ mặt đâm chiêu, mẹ tu lăn đầu hàng, bỏ đi, coi như anh chưa nói gì. Cô biểu môi, không để ý tới anh, anh đi sao cô, đèn đường mờ nhạt, mỗng nhiên bọn họ nhìn thấy mấy đứa trẻ đang bắn pháo hoa. bầu trời dày đặc, phá hoa rất đẹp, nháy mắt rơi xuống trông giống như hoa tuyết. Có vài đứa trẻ cầm đèn lồng chạy đi chơi, mẹ Tu Lăng đi tới gần một đứa trẻ nói gì đó, rồi chỉ vào Giang Nhân Ly, sau đó đưa vẻ rất sảng khoái mà đưa cho anh chiếc đèn. Giang Nhân Ly nhíu mày, trẻ con mà anh cũng lừa. Anh đưa đèn lồng vào trong tay cô, "Ai nói anh lừa?" "Vậy anh nói với nó thế nào?" Anh bảo, "Chị gái xinh đẹp kia tức giận vì anh không mua cho chị ấy lồng đèn." Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn xưng anh chứ Cô cười nhạt Có điều vẫn cảm thấy thích thú Vẫn chưa ra mà Xa rồi Cô, cô cầm đèn lòng cười Ảnh đèn chiếu lên mặt cô Khuôn mặt đẹp như hòa khiến anh rung động Anh chè xấu suy nghĩ Rồi mới nhìn cô Bọn họ đi được rất xa rồi Dọc đường đi gặp rất nhiều trẻ con Đang chơi đua Cũng có những người già đang nói chuyện phím trên bầu trời pháo hoa không ngừng được bắn lên bảo hiệu một đêm tuyệt đẹp mày tu lăng đột nhiên nhớ tới chuyện gì hòa xen hỏi cô bây giờ em còn như trước không thích trẻ con không cô không suy nghĩ trả lời có thể vẫn không thích cô vẫn là người phân biệt sạch soi thích và không thích anh không nói gì nữa chỉ nhìn cô cô không ngờ hôm nay mình lại không may như vậy Thật không nghĩ lúc trên đường về Cảm thấy có khó chịu trong người là vì chuyện này Cô rõ ràng nhớ kỹ là lần trước đến giờ chưa đủ một tháng Về ma hôm nay đã trở tài không kịp Thật là mất mặt a Làm sao bây giờ Sắc mặt cô rất xấu Hay là đi tìm mẹ đi Cô ném cái gói Em không đi, thật xấu hổ Mẹ tù lăn né người Vậy em cố chịu đựng Cô lật qua lật lại không ngủ được, bụng rất đau, nằm nấy thật là suy xẻo, ai so với cô cũng đều may hơn. Mẹ Tù Lăng ôm lấy cô, xoa bụng cô, đừng lộn xộn, em khó chịu. Chịu đựng đi, không muốn chịu đựng, vậy em muốn làm gì? Cô thẳng người, cắn một ngụm lên vai anh, muốn anh cũng đào đến khó chịu. Mẹ Tù Lăng thở gấp, thật đúng là chỉ có phụ nữ và tiểu nhân đều khó nuôi như nhau. Có người để nuôi là tốt rồi Còn kêu ca gì nữa Cô nguôi giận không ít Anh hiện tại không biết Phụ nữ có bao nhiêu quý giá Không nhà, không xe Ai muốn nguyện ý ở cùng chứ Anh nói xem Anh có thể trèo cao mà lấy em Không phải là phút ba đời sau Ba đời trước hẳn là anh đã làm nhiều chuyện thất đức Cho nên mới bị em bám theo Cô vương tài muốn đánh vào chỗ anh vừa bị cắn Nhưng lần này Anh nhanh tay hơn đã tóm được không biết an phận là ai đã nói bản cô nương đây vừa đáng yêu vừa xinh đẹp rất thích em chứ đúng vậy ngài các kỳ sinh lý cũng đến sớm hơn thường lệ để định bỡ em rồi cô tức giận muốn đánh anh anh cầm lấy tay cô còn ảm ấy như vậy xem ra cũng không có gì nghiêm trọng hư không sao mẹ tu lăng được cô tính nhiệm giao cho trọng trách đi siêu thị cô trốn ở trong chăn mùng một nằm mới không muốn ra ngoài bình thường cô cũng lười đi hoàng tư liên đang làm sủi cảo bà làm rất nhiều sủi cảo nhưng rất ít nhân thịt vì xe nhân ly không thích ăn thịt vừa nhìn thấy mẹ tu lăng chuẩn bị ra ngoài bà liền gọi lại sáng sớm nè đi đâu vậy con ra ngoài một chút đi một chút cần mấy giờ không ngờ Các cửa hàng gần nhà đều không mở cửa, anh ra ngoài một lát mà có thể trở về lúc này đã là tốt rồi. Mẹ, nước đang sôi kìa, bỏ sữa cảo vào. Hoàng tư liên phục hồi lại tinh thần, thả sữa cảo vào nơi, lúc quay đầu lại mẹ tu lằn đã biến mất dạng. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh youtube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio đồng hành và chia sẻ.